Chương 997, rằng giải cho nhau, nếu tu vi của đường thiên thủ thật sự ngang bằng mình, vậy một đau này tất sẽ rơi vào vị trí đã định trước, đánh giá toàn diện, tuy mình không thương. Nặng tới bỏ mặc nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương nặng, đường thiên thủ nghe vậy cũng mừng rỡ. Được, Lý Thành Long đứng bên trợn trắng mắt, biết tả đại lão sảng khoai như vậy chắc chắn có. Nguyên nhân, quả nhiên. Đây rõ ràng là nhìn trúng thủ pháp ám khí của người ta, xem ra một suốt cuộc cai của đường thiên thủ này phải bị tả đại lão đảo lộn lên trời, chẳng qua đường thiên thủ. Cũng không thua thiệt, hắn nhận được gợi ý ám khí tu ta tiêu ra, không ít hon cai bị ta tiêu đa đoạt đi, chính là hai bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp cùng nhau càng tăng thêm sức. Mạnh, khi họ bước lên lầu đến Nha An. Ánh mắt mọi người nhìn bọn họ trở nên chăm chú vô cùng, tà tiểu đa có thủ pháp ám khí khó lòng phòng bị, còn cả một đau tuyệt thể kinh thiên động địa của đường thiên thủ, tất cả đều kinh tài tuyệt diễm, rung động lòng người, nghe rợn cả người, vô số người âm thầm cân nhắc, nếu là mình, liệu mình có tránh được không, nhưng càng nghĩ, sắc mặt, càng nặng nề hơn, đúng vậy. Bất kể là ai cũng đều không tránh khỏi, không dám chắc điều gì, đối phó với đường thiên thủ, hoặc là giành chiến thắng với tu vi thâm hậu trong tông lai sở dĩ. Xếp hạng của đường thiên thủ tháp như vậy, nguyên nhân gốc dễ chính là như thế. Lấy tu hành thử nghiệm mà nói, ám khí chưa vào được các tu giả cao dai coi trọng, căn bản là đến một cảnh giới. Nhất định, ám khí sẽ không còn tác dụng gì nữa. Thế nhưng tả tiểu đa không như vậy, tu đầu đến cuối không ai nghĩ như vậy, tả tiêu đa không chỉ có mỗi ám khí. Ám khí chỉ là một trong những thứ hắn có, còn không được coi là thứ quan trọng, sát chiêu thật sự của hắn là kiếm pháp, đó mới là đòn sát thủ mà mọi người đều biết, trước đó, tả tiểu đa đã thể hiện ra kiếm pháp tuyệt diệu, người người đều nhìn trong mắt, thấy rõ ràng. Còn không có ai dám nói mình tự tin phá giải được Đó là kiếm pháp tuyệt vời liên tục tăng trưởng theo tu vi Sử dụng cảnh giới thai tức và sử dụng ở cảnh giới đan nguyên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Càng chưa nói đến tả tiểu đa chính là một quái thai nhiều lần chiến đấu vượt cấp hôm nay cả Căn tin ăn bữa cơm trưa này đều tỏ ra ôn hòa khác thường Hết sức yên tĩnh Trong lòng tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về trận chiến vừa rồi, thoang thoảng cảm thấy, có lẽ trận chiến này sẽ mở ra một thời đại ám khí mới tuy là chi thức trái ngược với nhận thức chung đã có, nhưng cảm giác này chính là rõ rệt mãnh liệt, khó phai mở như vậy, chỉ có tả tiểu đa và đường thiên thủ. Ngồi chung ăn cơm, vừa ăn vừa bàn, bầu không khí giao lưu vô cùng sôi động, tả học đệ. Bản lĩnh ám khí của ngươi học từ đâu vậy? Trước đây ta xem qua một quyển ám khí đại toàn. Trên đó ghi chép rất nhiều thủ pháp ám khí. Ta dày công nghiên cứu nó. Còn lại chính là đủ kiểu khổ luyện. Người là không biết trước đây ta tu luyện tới chỉ một từ vất vả, quá vất vả. Tả tiểu đa nói lời này không hề thẹn với lòng. Lúc bấy giờ rèn luyện ám khí, vừa mệt người lòng càng mệt. Còn tổn thất số tiền đáng kể. Đúng là chuyện xưa nghĩ lại mà đau lòng, ám khí đại. Toàn, không biết tên của tác phẩm đó là, gọi là, Đo, Đo chính là của nhà ta. Đường thiên thủ kinh ngạc, Đo chính là cương lính chung ám khí của nhà ta. Đệ tử nội môn mới có tư cách tiếp xúc, sao ngươi lại có? Ô, là bí tịch của thầy ta đấy, người thầy đó của ngươi là, hi hi. Thiên thủ học trưởng hi hi hi. Là ta lỡ lời rồi, nè, hôm nay rốt cuộc chiêu đó của ngươi là... Như vậy như vậy, ừm, một đao ngưng tụ uy lực thần hồn kia của ngươi, như vậy như vậy. Ô, thì ra là thế, cái đó, cái đó, hai người thảo luận, học hỏi tham khảo lẫn nhau, trong lòng vừa không ngừng tìm tòi mô phỏng kỹ xảo, chỗ tinh hoa mà đối phương nói, hay... Người trao đổi xong fan này đều cảm thấy rất có ích Có trông mong tiến bộ Ngoài đá núi khác có thể tấn công nhân tố của Ngọc Ngọn nguồn ám khí của hai bọn họ chung quy như một Chính là Đồng can đồng nguyên Học hỏi tham khảo lẫn nhau Lại cũng không hề khó khăn Đường thiên thủ càng nói càng cảm thấy thoa chí tràn trề Tả tiểu đa là tự mình khổ luyện thành tựu Mà đường thiên thủ hắn lại là đứng trên bờ vai của vô số tiền nhân khổ tu có được Tả tiểu đa là thiếu sót của đào tạo hệ thống Mà đường thiên thủ lại là bị bước chân tiền nhân trói buộc tư tưởng Lần này hai người giao lưu va chạm Quả thật chính là thiên lôi dẫn động địa hòa Củi khô lửa bốc, phu gì đó phụ gì đó, ăn nhịp với Nhau, thiên thủ học trường Nhà ngươi có cách chuyên biệt để rèn luyện độ linh hoạt của đầu ngón tay không?" Tả Tiểu Đa hỏi, tự mình dùng kim đâm đúng thật không dễ sử dụng, mà hôm nay gặp được người trong nghề, sao có thể không hỏi, rèn luyện độ linh hoạt đầu ngón tay, ngươi nói chỉ lung sao?" Đường Thiên Thủ cười ha ha, ngươi nói thẳng muốn mấy cái đi, trong lòng Tả Tiểu Đà mừng rỡ, ngươi có rất nhiều sao?" Đường Thiên Thủ mỉm cười Tay chùi qua trên bàn, chợt mặt bàn xuất hiện từng dãy vật nhỏ, mọi người đua mét nhìn, lại đồng đều hít ngược một hơi thở, chi. Thấy từng vật nhỏ kia, trông chẳng qua lớn bằng quả đấm, rất nhẹ rất mỏng, bên trong trống rỗng, tuy nhiên có rất nhiều chỗ đều bám theo mũi kim xanh ngắt chi chít, những thứ này đều cho. Ngươi, đường thiên thủ rất rộng rãi, đường thiên thủ nói không ngớt. Nói từng công dụng của mười mấy cái lung từ nhỏ nhoi đó, như đếm ra bảo, tả tiểu đa thì hai mắt càng lúc càng phát sáng, tập trung tinh thần, chỉ sợ bỏ sót. Một chữ nửa câu, những thứ này trông tinh xảo, thật ra tính chất vô cùng mỏng manh, cho dù là người bình thường dùng sức hơi mạnh chút, cũng sẽ lập tức hủy mất. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có trợ giúp, mang đến hiệu quả cho huấn luyện. Đặc biệt đối với tả tiểu đa hiện nay lại là quá quan trọng rồi. Đây chính là địa ngục thập bát pháp.